Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thường ăn mật đậu băng, ngày đó bọn họ bắt đầu luyến ái. Cô thường xuyên đến công ty quảng cáo tìm anh. Đầu tiên thật sự là đi chơi, lúc sau thật sự hiện ra không ít điểm quan trọng. Thị trường phản ứng rất tốt, anh nỗ lực mời cô kỳ nghỉ đông và nghỉ hè cũng đến công ty của anh hỗ trợ. Cô dĩ nhiên không có cự tuyệt. Sau khi tốt nghiệp một cách tự nhiên, cô ở trong công ty của anh công tác. Anh là ông chủ của cô, cũng là người yêu. Tại sao cô 20 tuổi lại có thể lên làm chủ quản công ty quảng cáo? Là bởi vì quản trí xa đem công ty quảng cáo để lại cho cô. Công ty quảng cáo cũng không lớn, công nhân viên chỉ có 7 người, công trạng ổn định là kết tinh tâm huyết của anh, anh hy vọng cô tiếp tục đảm nhiệm. Anh nói đó là phương thức yêu duy nhất của anh đối với cô, hắn không thể có lại chiếu cố cô, không thể cho cô hạnh phúc tương lai, không thể cưới cô làm vợ, anh đối với cô cảm thấy ái náy thật sâu trở tiểu tình hai mắt nhắm lại, hai tay vây quanh chính mình, lệ nóng ngưng tụ như mưa bổ nhào, mau chóng chảy xuống. Trong lòng thê lương cũng đau đớn không người nào có thể hiểu. Quản trị xa hai năm trước qua đời, ung thư gan đã mang anh đi khi anh còn rất trẻ, nhưng anh ôn nhu, hắn thương cô. Anh thật là tốt, anh vĩnh viễn cũng sống trong lòng cô, không ai có thể thay thế được. Anh không chỉ là mối tình đầu của cô, cũng là người trong lòng cô thích nhất. Nhìn mắt em giống như muôn vàn vì sao nhỏ Đừng khóc, cô bé anh yêu Như vậy anh sẽ không cách nào an tâm rồi đi Cô nhớ rõ lời anh đã nói Cô không khóc Cô muốn anh an tâm Cô lao đi lệ trên mặt, vào nhà Đem tấm thiệp ném và thùng rác Mang theo cặp công văn trở lại văn phòng chính mình Cô không cách nào tiếp nhận Bất luận kẻ nào Lòng của cô đã sớm theo khoảng trí xa đi rồi Trước ngày cưới của chị và anh rể một ngày Sở tiểu tinh sáng sớm đã bắt đầu tự mình dẫn công nhân viên công ty quảng cáo đến hiện trường sảnh yến hội bố trí khí cầu bằng bay, cố định dùng khí cầu trang trí nghệ thuật, bố trí sảnh yến hội. Cô đi vào dân nơi dự định tốt nhất, chân không khỏi đứng lặng im, lấy làm kinh hãi. Một đám công nhân đã ở sảnh yến hội xung quanh bố trí hơn ngàn đóa hoa lan, tím phấn vàng trắng, màu sắc rực rỡ nàng thấy hoa mắt, hoa mắt hỗn loạn trong đó có một đốc công bộ dáng nam tử đi giải thể thao mặc quần jean áo t-shirt hai tay chống ở ngang hông đứng ở đằng kia chỉ huy xác định bên kia còn có phòng trống lấy thêm mấy bồn hoa lan tới đây bổ sung đủ đi vâng lão bạn công nhân vội vàng làm theo sở tiểu tinh ngơ ngẩn đốc công kia thì ra là long kỷ vũ anh tới làm rối lên cái gì anh làm sao chuẩn bị nhiều hoa lan đến như vậy còn chờ tới bây giờ có hỏi qua anh hoa lan là làm sao hoa làn nhiều như vậy đòi hỏi rất nhiều tiền sao? Em tới trễ. Lòng Kình vũ vừa quay đầu, lại nhìn thấy giờ tiểu tinh tới. Trong lòng không khỏi một đoàn nhiệt khí, ví là không thắt chặt được, thẳng lên cao, vừa thấy cô liền đến tác quái. Nhưng anh cố gắng ngăn cản tự mình đối với cô biểu hiện không được quá nhiệt tình. Anh đã lĩnh giáo thái độ lạnh như băng của cô. Tuy rằng đã có một bộ kế hoạch dung băng, nhưng đối với tình cảm của cô... Vẫn là có điều từng chút, từng chút một phóng thích, từng đối an toàn. Lại không cho người hẹn thời gian, tại sao lại gọi là trễ? Sở tiểu tinh nói. Nhanh mồm, nhanh miệng nghĩ là hù dọa người nào? Long Kình vũ đi về phía cô hỏi. Sở tiểu tinh nhìn anh đi tới, cảm giác khẩn trương cùng cảnh giác đồng thời lên cao. Khi anh đứng ngợi trước mặt cô, cô bỗng dưng cảm thấy một trận choáng váng. Anh vừa tự tin, vừa cao lớn làm cho cô có cảm giác bị áp bức. Tôi không muốn hoa lan chướng mắt, tôi vốn nghĩ muốn bùa trí khí cầu. Cô bỏ đi cảm xúc không cần thiết, dẫn vào chủ đề chính. Hoa như thế nào là chướng mắt? Em làm quảng cáo nhất định cũng hiểu hoa là nghệ thuật, là một trong những mỹ học. Em chẳng lẽ không có khiếu thẩm mỹ? Không thể nào. Anh dù vẫn ung dung cứu cô. Hoa của anh cùng khí cầu của tôi tạo thành xung đột. Tôi nhìn không đắc ý nơi nào. Cô cảm thấy khó thở. Anh rất có khiếu biện giải Xung đột cũng có thể dáng tạo ra xung đột mỹ cảm tự như màu đen xứng với màu trắng Đậm cùng nhạt đối lập mãnh liệt Có thể tạo ra rung động thị giác Em sẽ không hiểu Anh nhìn thẳng thấy cô bỗng nhiên mơ mơ màng màng hai mắt Không biết cô có nghe vào lời của anh không Sở tiểu tinh ổn định chính mình Nếu anh có ý định gây dối Khiến cho cô chú ý Cô cũng càng không thể đối hành vi của anh canh cánh trong lòng rồi Cô hẳn là dễ dàng một chút Bộ dạng ra vẻ không bị anh ảnh hưởng Quên đi. Hảo nữ không cùng ác nam đấu. Anh mua những thứ này, xài bao nhiêu tiền, tôi phải trả tiền cho anh. Anh trai anh cũng chính là anh rể. Nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net.